các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Áo đắp phẳng phiu, sạch sẽ trở nên nhầu nát và cáu bẩn. Nhưng rồi cảm thấy vẫn chưa hả dạ cho lắm, thắm lao về quầy bếp lấy cái kéo đang cắm ở trong ống gỗ, rồi tiến lại chỗ cái áo và cắt những lát cắt lởm chởm. Rồi ả ta vo tròn tấm áo rách dưới lại và mang nhét xuống dích cống thoát nước ở ngay phía căn phòng trọ và chờ vào rồi cất đặt lại mọi thứ tử tế như chưa hề có gì vừa xảy ra. A mỉm cười một cách mãn nguyện, khoan khoái hạ lưng xuống chiếc giường, mà mường tượng ra cái cảnh Lan khóc lóc thảm thiết khi cái tấm áo kỷ niệm mà cô giữ gìn như báu vật của cuộc đời mình bất ngờ đã biến mất. Chắc lúc đó, nàng ta sẽ vui lắm đấy. Cái tâm lý chán nản, buồn bực như chút bỏ đi gần hết, thấm gắt chân chữ ngủ lên. Huyết sáo và khe khẽ đung đưa người qua lại một hồi, rồi vui vẻ chìm vào trong giấc ngủ. À ngủ được một hồi thì tỉnh giấc lúc đám bạn cùng phòng đã trở về và cơm nước đã được bày biện xong xuôi hết cả. À đột ngột thấy tâm trạng hôm nay bất ngờ nên chẳng cần ai gọi, à tự động bật dậy rửa mặt mũi tay chân, rồi chậm chệ bước lại bàn ăn. Bữa cơm đó diễn ra trong cái sự im lặng cho đến khi Lan đột ngột nói: "Hôm nay là tròn 100 ngày" Kể từ hôm mẹ ta mất, oa, thoáng chốc đã hơn 3 tháng trời trôi qua rồi đấy. Ly và Liễu đặt bát cơm đang ăn dở xuống giấy bàn, rồi khẽ khẽ đặt tay lên trên vai của Lan, tỏ cái thái độ cảm thông và an ủi. Về phía của Thẩm, cô ta không có một chút nao núng gì trước câu nói đầy cái vẻ cảm động của Lan. Trong óc của ả ta bây giờ chỉ thấy hình ảnh một con lan giả tạo và hay dạy đời mà thôi. Cái mà ả mong muốn nhất đó chính là giây phút Lan lại mở cái cánh cửa tủ kia ra để sẽ phải gào khóc trước cái sự biến mất vô lý của cái tấm áo kỷ yếu kia. Và rồi cái mong muốn đó liền lập tức đến ngay khi bữa cơm vừa kết thúc như thói quen khuôn mẫu, lăn lấy chìa khóa và tra vào rồi mở cánh cửa tủ, lôi chiếc hộp ra đặt ngay ngắn ở trên bàn. Nhưng khi nắp hộp vừa được bật mở ra, Thì Lan táo hỏa, khi tấm áo đắp biến đi đâu mất mà chỉ còn một cái hộp trống trơn. Lan đứng lên, mặt biến sắc rồi la hét ầm ĩ như người vừa nghe thấy một kết luận xấu từ bác sĩ vậy. Ly và Liễu giật nảy mình, quay ngoắt lại rồi chạy về phía của Lan. Hai cô gái cũng bất ngờ vô cùng khi không thấy tấm áo quen thuộc đó đâu nữa. Lan giết lên từng chập, nước mắt trào ra nơi khóe mi và ùa nhanh xuống gò má nàng dãy lên liên tục và vừa khóc vừa gọi mẹ một cách thảm thiết. Thắm trong lòng thì vui lắm, trong bụng mừng rỡ và hả hê đến tột độ. A ta không những không lại gần bên Lan để xem như thế nào, mà còn dừng dưng ngồi bấm điện thoại và cười khẩy. Lan khóc một hồi thì như đuối sức và cứ thế lịm dần, lịm dần đi. Ly lo lắng vì lay mãi mà con bạn cũng không tỉnh dậy, nên đã dục liễu ra gọi xe. Để đưa Lan vào bệnh viện Thắm ở nhà một mình Chuyến xe vừa đưa Lan đi Thì Thắm cũng phá lên cười mãn nguyện Và khoái trí À ta dự định rằng chỉ trong vòng nay mai Là sẽ chuyển đi nơi khác Chứ quyết tâm không sống cùng với lũ bạn giả tạo này nữa À hạ lưng xuống giường Vọc vạch điện thoại một lúc Rồi lại lăn ra ngủ Tiếng ngáy khò khò đều đặn vang lên Thì đột ngột bên ngoài có tiếng gó cửa cồm cộp Lâm Ả ta bừng tỉnh dậy. Đoán chắc là con ly hoặc con liễu, nên Ả ta không có hỏi gì thêm mà chạy lại mở cửa lướt. Nhưng không phải, người đứng trước mặt là một nhân viên giao hàng, vừa thấy thắm, chàng nhân viên mỉm cười rồi hỏi: "Dạ à, chị tắm có phải không ạ?" Thắm gật đầu chưa kịp nói gì thì chàng thanh niên đã niềm nở tiếp: "Dạ có người gửi cho chị hộp quà." ký vật tờ biên nhận hộ em với ạ. Xong xuôi, Trạng Tech lên chào tắm rồi quay ra xe trở về. Tắm bê hộp quà vào trong phòng, trong bụng nửa mừng nửa lo, nhưng 10 Thắm đoán là món quà từ một chàng trai nào đó mà mình đã từng mời trải trên mạng gửi tới. Nghĩ đoạn, à ta không kiên nhẫn được nữa nên đã bóc ra luôn. Nhưng món quà vừa mới bóc ra lớp giấy bên ngoài thì Thắm đã hét toáng lên rồi buông dây xuống đất và lao vụt ra bên ngoài cửa. Tấm áo mà thấm đắc cắt xé và làm nhầu nát rồi vứt xuống cống, chẳng hiểu sao giờ đây đã lại được bọc một cách cẩn thận và gửi đến đây như thế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net